Mời các bạn theo dõi chuyện hấp vu nhân các giả là Tùy Tâm diễn nữ Mickey người đọc TV chuyện được phát hành trên website hay chương 36 Vĩ Th Minh Tríy Lộ chi tâm nhẹ nhàng nhớ khoái miệng cười, tựa tiếu chi tiếu. Một thân phong thái hoa vận, từ từ bước tới, ngang chủ duy nhớ trong đại sản, vũ mặc nhiên. Cào dùng y thấy u chi tâm chậm trải đi tới, không biết tại sao nàng ta lại cảm thấy chút bất an. Trên người u chi tâm có khí thế, không giận mà uy. Chẳng qua, nàng ta chỉ dùng ánh mắt nhẹ nhạt nhìn, Vậy mà làm cho ca dung y có cảnh giác muốn chạy xuống Ngươi, ngươi muốn làm gì? Vũ tì tâm, ta cảnh cáo ngươi Đừng có hẹn quá hóa dựng, ta là nói đúng sự thật Còn nữa, vương gia đang ở đây Ngươi, ngươi sao lại dám làm càng như vậy? Vũ mạc nhiên lạnh lùng nhìn nỗi tì tâm đang đến trừ Trên mặt là cười kẻ Hắn đang xem nàng muốn làm cái gì. Lỡ vương gia Giọng nữ tử nhàng nhàng kêu gãi hướng bên tai, làm cho của mặt nhiên trong lòng cũng có cảm giác. Nhưng trong mắt của hắn vẫn một mảnh tăng lạnh như cũ. Hàng quan phát ra là bất cười. Nhưng giận thước này thì có ít gì chứ. Nữ nhân đang đi Tết này đều coi như chưa từng để trong mắt. Lộ vương da Lộ thì tâm nhẹ nhàng đi tới Lúc sắp tới gương Nam Nhân Nàng mới dừng lại Rồi lặng lặng và chăm chú vào Nam Nhân trước mắt Bình tĩnh và xem trách Nam Nhân này tuyệt tối là làm cho nữ nhân suy mê cái lời của đại này có phải Tướng Nam vị tử rất phổ biến hay không? Mà ở các thế giới này Nơi có nhiều bị lĩ nhất Sợ rằng, trừ hoàng cung cha còn ai dám nhận là thứ nhất Hắn lại giúp thân trong hoàng tộc, khác có thể là gian thừa tình thường Chẳng qua là không biết hắn có tốt đẹp như cái vẻ tên hoài xuống Mỹ phiên vàng của mình hay không mà thôi Hôm nay, Kỳ Tâm muốn thỉnh giáo Phương Sa một chút chuyện Không biết Phương Sa có muốn chỉ giáo hay không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 Nhưng những thứ như vậy cũng không thể ảnh hưởng tới một nam nhân như hắn. Là nam nhân thì hắn có quyền trái tỏ hết thảy trách nhiệm hay sao? Nếu không được thì sẽ phải tự theo khả năng mà thôi. Đôi khi, hắn nhiên cũng là một loại đáng để nam nhân thưởng thức. Chuyện gì? Vũ Mạch Nhiên không biết tại sao ông Tỳ Tâm hôm nay có những thứ mà hắn không thể nắm trong tay. Hắn và cảm giác ở trong lòng suốt, đẩy sao dung y từ trong vượt trang giống như muốn che giấu hay muốn tránh cái gì đó, rồi đứng dậy, đưa lưng về phía Uông Tì Tâm. Mà tất cả các vị nữ tử vây quanh hắn cũng im lặng không nói, như muốn biết Uông Tì Tâm rút cuộc là muốn làm cái gì. Ở trước mặt mọi người, chẳng lẽ nàng ta còn dám dùng thủ toàn để mê hoặc thương gia hay sao? Nếu các vui nhân có lời muốn xói với vui xa, chúng ta không phải nên vui ra hay sao? Đại vui chân cũng không thể giải thích được cảm giác quý vị trong lòng huynh nhưng tránh mặt đi vẫn là tốt nhất. Nghe lời nói của đại vui nhân, mấy vị phu nhân khác cũng chưa nói gì, nhưng điều lần lượt chậm rãi gợt đầu. Lời của đại vui nhân, các nàng quẩy trừ tương theo còn có thể làm gì khác. Lộ tiền tâm dành vị Đại Phương nhân hiền lưu vô cùng này, hình thầm hang nhỏ trong lòng. Đại Phương Nhưng, ngươi sợ rằng cả đời cũng không thoát khỏi lưới tình của Vũ Hoàng Nhi. Đại Phương Nhưng, các vị ngồi xuống cho một lát cũng không sao, ta chỉ là muốn thành giáo huy ra một ít chuyện mà thôi. Giải quyết một lần cho giúp diễn thắng đi, nàng đã suy nghĩ lâu rồi, Biết lợi nam chưng cho Vũ qua Nhiên Vẫn nên chỉ thẳng vào vướng xe là tốt nhất Nàng không thể tốn thời gian làm cho hắn hiểu một cách tư thư thuộc Bởi vì lý ý nghĩ chủ quan trong đầu hắn chắc chắn xem tỉ nàng đang cố tình dụ dỗ hắn Nếu vậy, càng đem lại phiền xói đến cho nàng Nàng dương dịp chưa đến mất tâm mình gì yêu Để giúp đẹp kết thúc Trong lộ khu vũ này, nàng sống không yên tâm Lúc nào cũng phải xem trọng tình của mấy nữ nhân này, lúc nào cũng phải đi suy toán Vũ Mạc Nhi sẽ xử lý nàng như thế nào. Sống như vậy chẳng khác nào một cái lồng gian, lãng phí thời gian quá chi. Thanh danh bị mất tiên, nhưng nàng cũng muốn có một cuộc sống tự do. Vốn nàng muốn, Vũ Mạc Nhi sẽ từ từ hiểu được mà chủ trọng thả nàng đi. Hy vọng những thứ chức này có thể hiểu rằng, Nàng sẽ không tạo bất cứ ảnh hưởng nào tới hắn cả Đại phương dân dùng ách mắt Ý hỏi vì đâm nhân ngồi trên ghế thượng Vũ Mạc Nhiên khẽ cực đầu Đại phương dân ách mắt không có gì là bất thường Nhưng cũng không giấu nổi sự trầm mặt Chẳng qua, nàng chỉ rớt tiếng trà cho Vũ Mạc Nhiên Hành âm đứa chảy vào chén Rõ ràng là bác vợ sự yên tĩnh nơi đại sản thầy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 Lá gan tâm thật đúng là không nhỏ Trên mặt mấy đứa nhân gói tay cũng bình tĩnh như trước Nhưng trong mắt lại lộ ra một chút cắt ý Thức phu nhân Đại phu nhân dính chặt lông mày Lộ ra sự lo lắng U tì tâm Lá gan của chàng quả thật là không nhỏ Vũ mạch nhiên khoét miệng cười tàn khóc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 Muốn thì tâm mới rung lạnh nhạo để che giấu sơ hèn mộn và đau trớn ở trong lòng Bởi vì nàng khá vọng như vậy Bởi nàng biết rõ Cả đời này vĩnh viễn không thể có vọng tượng tình thân Cho nên mới đem tâm cũng mình đóng chặt lại Không giao luôn nói chuyện với người khác Bởi nàng muốn duy trì lòng tự ái đáng hơn Cho nên mới bị hiểu lầm là thanh cao, kiêu ngạo Nàng cũng không thể thích Bởi chính nàng cho rằng mình đang ở trong một giấc mộng Nên thời điểm bị phụ thương đưa đi, nàng tí đã ở trong mộng rồi Nhưng nàng lại gặp ngươi, tâm cũng đã chớ lại bắt đầu chìm vào mộng đẹp Để rồi thiếu chút nữa phải bớt mạng Độ khi tâm tạm gần lại, thanh âm nhàng nhạt lần nữa lại răng lên trong đại sản yên tĩnh Quân Tỳ Tâm chẳng qua chỉ là một nữ dư không liên quan đến vương xa, mà các vương xa không nhất nhất cũng là nữ nhân Nhưng đây lại là toàn bộ quân Tỳ Tâm, mẫu thân của nàng là mộng, nhưng tình tốt đẹp của nàng cũng là mộng, giống như thủy tinh đẹp mà dễ vỡ. Nàng cướp cuộc là đang muốn nói cái gì? Vũ mạch nhiên lạnh lùng dẫn tàu trên chăm chúa và nửa chân, giống như đang kể chuyện ngày xưa này. Nàng bây giờ biểu hiện bình tĩnh, giống như là đang nói chuyện của người khác. Nàng muốn làm gì? Ta chỉ muốn nói. Quân tì tâm đối với hương ta tình cảm hấp thảy trừ theo gió tay tiên, như bác sức đã đổi đi không bao giờ có thể hưu hồi lại. Ngươi... Ngay cả cây cỏ cũng muốn tự cho muốn chi là con ngươi. Ngươi! Ngài, đừng đến trúc viện quấy gầy ta nữa. Những lời này ta cũng đã từng nói với phương xa rồi. Nhưng phương ta lại quên mất thì phải. Như vậy hôm nay, ta lần cuối cùng nhắc lại. Thời điểm, Ngài đem ưu tì tâm đến lại trúc viện, cũng là chính thớt bộ ưu tì tâm. Nhưng Vương Sa thường là hoàng tộc, thanh danh quý giá đàng vàng uống đi Tâm cho dù bị bỏ cũng không thể rời khỏi vương vũ Bây giờ ta chỉ yêu cầu Vương Sa chịu trách nhiệm với những lời đã nói Chắc cũng không có sai Cặp một tiếng vang lên Vũ mặc nhiên bóp nát cái chén trong tay Uông Tỳ Tâm này thật không muốn sống nữa Lộ tiềm tâm giống như đang cố ý chọc tức nam dương này Nàng từ từ đi tới đối diện với hắn Vịnh chẹ vào cái tàn, không nhìn thấy mấy đỉnh dương tay trùng mắt Mà ta rút biền đối với sự cuối rầy của vương gia Lộ vương gia, hy vọng người không để ta cảm thấy Ngay cả làm người, người cũng không đáng Người ta hay nói, nhất nguồn của tỉnh, không phải sao Vũ Mạc Nhi chưa từng bị trọc tức tới như vậy, mà lại là một nữ dân, còn là một nữ dân đã bị hắn vứt vỏ. Làm sao mà hắn không thể không kích dựng từ cơ trước? Đối diện với nữ dân trước mặt, hắn phải cố gắng lắm mấy ngày chặn được ý nghĩa, đưa tay ra bớt trách nàng để lập tức. Nhưng hắn vẫn không dịnh được đánh hột chủ ra hoài. Nhìn nữ dân bị hứt ra xa hơn hột trũng, Trong lòng hắn lại cảm thấy rất ảo não Muốn đi tới để nhìn nửa chân trên mặt tức Nhưng lại bị lý trí ngăn lại Ha ha ha, mình thật đúng là giỏi chút khổ và thân biết rõ của mặt nhiêu phong đột này Sẽ bị nàng chọc giận tới tức chết thấy nhưng, cái cơ thể này lại một lần nữa bị tàn phá trong tay của hắn Bức quá, nàng đứt không làm vậy Nàng cũng không nghĩ ra cách nào khác, có thể khiến thắng không còn hứng thú với nàng tử Đây không phải là thời hiện tại, không có quyền nói. Nhưng quyền đó không có thì còn nói gì đến tự do. Đây là một xã hội phân kiến, có tư tử, nam Tôn nữ ti, thuận tiệt, che cấp. Nàng không muốn bị cuốn vào vòng xoáy canh thấu ở Hậu viện của Nhật tử chương trong vương vũ Tây. Càng không muốn thăng phí sức lực đi định nó với tên Vũ Bà Kiên để hắn sủng hạnh nàng lần nữa. Cho nên, nàng chỉ tành chở chiêu thầy ra rằng có thể ngăn cản được hay không. Ít nhất trải qua hôm nay, Vũ Bà Kiên cũng sẽ không quấy dày nàng nữa. Nàng sẽ có thể tìm cơ hội hoàn toàn thoát khỏi đôi tay, thoát khỏi những đứa nhân đang còn ở đây. Lộ tiệt tâm từ từ chống đỡ người đứng dậy Thân thể cảm thấy nói sau Làm cho nàng biết một chuyện này của Vũ Bạc Nhiên nặng như thế nào Ai, xem ra nàng lại phải nằm vũ mấy ngày rồi Một chuyện của Vũ Bạc Nhiên đến ra Cả đời sảnh trở nên tĩnh mực Không ai dám nói chuyện Chỉ sợ làm chọc dựng người đang ở chiên ở đây Uông tiền tâm không sợ chết, nhưng các nàng thì sợ. Lộ tiền tâm lão đảo vò dậy, cười nhẹp một tiếng. Vũ mạch nhiên, sau này ta với ngài không còn gì liên quan nhau. Nàng giống như nhìn thấy ánh mắt bức tà của Nam Nhân hiện lên có chút hối hận. Khuôn mặt hơi ê, Máu từ khóa miệng nàng chảy ra Được này, lòng máu từ khóe miệng Mà các ngươi Ta cũng không muốn trình thấy nữa Nữ dân việc gì phải làm khó nữ nhân Nhưng các ngươi đã sớm vứt đi lý trí Nhưng tính ta không còn tồn tại Nói nhiều phí miệng lưỡi của ta ra Ta hy vọng các ngươi cũng có lòng tự trọng Sự tự ái Đừng có tới chút viện làm phiền ta Nếu không ta sẽ xem, xem người nào không sợ chết và đến lần gì ta. Giọng nói nhẹ nhẹ, nhưng trong lời nói lại đem cho những người ở đây hoàn toàn trung minh. Các chàng hoàn toàn tin, rất vui chưng, buồn tì tâm này thật sự là đi rồi.